Chào mọi người, năm mới Tết đến Chúc mọi người một năm mới vui vẻ nha Bạn sự nhớ ý nha à, Mình là meo Trước khi đến với chương 6 của câu chuyện Ma Khóc Nhè Thì mình cũng muốn gửi lời cảm ơn Tới những bạn đã quan tâm tới kênh của mình Và sau đó là lời xin lỗi Vì đã để cho các bạn đợi những chương sau quá lâu à, Bây giờ mình đã quay trở lại đây Và mình sẽ cố gắng up các chương điều điều Ờm Và những ngày Tết này thì mình sẽ cố gắng là đẩy nhanh tiến độ hơn nữa Rồi, bây giờ chúng ta đến với chương 6 thôi Ma khóc nhẹ. Để Bội lâm hoài, hỡi lại nghỉ một phần việc ở quán Khi thật, hai người cũng không làm gì đặc biệt Chỉ là cùng nhau đi công viên, xem phim, đi hát karaoke, dạo phố, ăn hàng Thậm chí chụp hình sticker nữa Người đại diện mới đầu còn lon toan theo sao Rốt cuộc thấy hứa lai trong cũng ổn Nên cuối cùng để cho bọn họ ở một mình Trời mùa hè a lâm hoài trắng dù cho phay phay Với trời nắng cũng không đen sạm đi chút nào Nhưng tinh thần là phấn chấn hơn Ngay cả hứa lai cũng dần thoát ra khỏi Cái vẻ u sầu trước đây Tuy rằng mấy ngày nay tiêu không ít tiện Nhưng hứa lai một chút cũng không đau lòng Hôm nay lâm hoài nói Hứa lai Ta muốn vẻ tranh Hai người chạy đến cửa hàng bán dụng cụ vẽ tranh. Lâm Hoài chọn một vài cây bút, xem ra dáng điệu rất thành thạo. Thế là ngay sau đó, Hứa Lai lại bò Lâm Hoài vẽ tranh. Nhìn Lâm Hoài chuyên tâm vẽ tranh, Hứa Lai không hề cảm thấy buồn chán. Ánh mặt trời sơi rội rung mặt tinh tế, trắng nõn của Lâm Hoài làm Hứa Lai nghĩ đến ly kem vani ngon lành Bức tranh của Lâm Hoài khiến Hứa Lai hoảng hốt Hắn ban đầu tưởng rằng Lâm Hoài chẳng qua có chút ngốc mà biết vẽ tranh, Nên mới được truyền thông ca tụng Nhưng rõ ràng Hắn sai rồi Lần đầu tận mắt chất kiến bức tranh được hoàn thành Với lại bị chấn trụ Hắn không hiểu được nội dung bức tranh Không hiểu được khái niệm trừ tượng Không có tư duy nghệ thuật Thế nhưng cách phối màu kia thật đẹp Đẹp đến không thể nào hình dung được tầng tầng lớp lớp Tự hồ là lửa Lại tựa hồ như nước Hắn nhìn thật lâu Chuyện này là ngày trước không có à nha, hẳn chưa bao giờ chuyên tâm thưởng thức một tác phẩm hội họa ngay như lúc này. Lâm Hoài rất vui vẻ, khoa chân, múa tay, lắc lắc tay Hứa Lai. Hứa Lai à, ngươi thích không? Nếu thích ta tặng cho ngươi nhé. Hứa Lai cúi đầu cười, trên này bẻ rất đắt tiện đúng không? Lâm Hoài lại càng hài lòng hơn, ngươi thích thật sao? Từ nay về sao? Ta vẽ tranh đều tặng cho ngươi hết nhé, Hứa Lai Hứa Lai mím môi Đương nhiên là sẽ không đồng ý sở hữu toàn bộ bức tranh của hắn rồi Thế nhưng lại cảm thấy vui vẻ trong lòng Mắt có chút cay cay Hắn đưa tay kéo Lâm Hoài vào lòng Lâm Hoài thấy kỳ lạ Hắn cửa quậy muốn nhìn sắc mặt của Hữu Lai Hữu Lai lại muốn tránh né Nhưng cũng vô dụng Hữu Lai Ngươi khóc Lâm Hoài há to miệng Lâm Hoài luống cuốn từ trong túi Lấy khăn tay trắng ra Giúp hát lao nước mắt Hứa Lai cười Cầm tay hắn Rồi ôm hắn vào lòng Ôm thật chặt Kỳ thật Hắn rất cô đơn Cho tới nay Đều rất cô đơn Lâm Hoài tự hồ cảm nhận được điều gì Cũng ôm chặt lấy đối phương Bỗng nhiên nói Hứa Lai Chúng ta là huynh đệ tốt Hứa Lai khứng đờ trong chóc lát Một lúc sau mấy khẻ nói Ừm um, Chúng ta là huynh đệ tốt Thế nhưng mà huynh đệ là vậy thế sao? Muôn ôm nói phương vào lòng Muốn... Lâm ngoại trực nói thêm Hứa lai, chúng ta cũng không phải huynh đệ Hả? Chúng ta so với thân huynh đệ còn thất thiết hơn nữa Thôi rồi Tâm tình thiện lương của Hứa lai rốt cuộc coi như bay mất Giỏi khóc dễ cười thắng lấy tráng áp vào trán Lâm Hoài Lâm Hoài cảm thấy chơi đùa thế này rất vui Dùng sức cũng tráng người kia Ở bên bờ hồ có hai người tung tăng vồn vẫy lăn lộn trên bãi cỏ đùa giỡn cùng nhau Ngày này ra sức cũng tráng vào người kia Cuối cùng Hứa Lai đem Lâm Hoài cười Đến mức không thở nổi mà đè trên mặt đất Lâm Hoài cười đạn rỡ Hứa Lai ngơ ngát nhìn Cuối đầu không vào đôi môi hồng hồng kia Chỉ trong nháy mắt Ông xong Hứa Lai nhảy dựng lên đúng ta đúng túng Lâm ngoài sờ sờ môi mình Nhìn Hứa Lai Rồi giang hai tay nữa đi Hứa Lai Hứa Lai một tay kéo Gương mặt hắn trầm hẳn ngươi không hiểu Ta vừa làm gì sao Ai nó không hiểu Đây là hôn môi nha Mẹ bạn, Đừng hôn thế này Hứa Lai nghe xong có một chút ủ rũ Thật là Sao có thể trong mông tên ngốc tử này Nói cái gì chứ ừ, Ta còn muốn Lâm hoài lại đã quá quen thuộc Với sự có mặt của người kia ở bên Lúc này áp sát hứa lai Lắc lắc cái hông giống như trẻ con đã kiểu Hứa lai Ta còn muốn hôn nhẹ mà Hứa lai cực kỳ buồn bực Vốn là thanh niên trai tráng Sao chịu được sự nghiêng hoặc đó Thật lâu thật lâu Hai người mới buông nhau ra Hứa lai thở hộn hển. Lâm Hoài hai má hồng hồng Lâm Hoài cũng không biết tại sao Cuối cùng thẹn thùng Đem cầm đặt lên vai Hứa Lai Một lúc sau mới nhẹ nhàng thỏ thẻ Ta hình như bị bệnh tim rồi Hắn gửi lấy tay Hứa Lai để lên ngực mình Thình thịt, thình thịt, thình thịt Trái tim trong lòng ngực kia đập thật mau Ta thở không nổi Hứa Lai, ta sợ Với lại không cho hắn nói nữa, tiếp tục khóa môi hắn. Hôm nay, cứ như vậy, hai người hôn nhau đến tận khuya mới trở về. Hết chương 6